Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khương gật đầu đồng ý với Ninh rồi nắm tay Ninh lôi ra phòng khách. Nhưng phòng khách đã trống trơn vì đồ đạc sáng nay bán hết. Đến ngay cái giường của Khái cũng không còn để làm chỗ ngồi tạm. Quay lên đầu trong tình huống này thì cả hai cũng thấy không nên. Mặc dầu Khái đã bị nhốt dưới bếp. Ninh hỏi, làm gì bây giờ Khương? Hương chưa kịp đáp thì có tiếng đập mạnh sau cánh cửa ngăn đôi nhà bếp với nhà trên. Khái bị nhốt dưới đó, đã ném một vật gì khá nặng vào cửa, kèm theo câu chửi. Tao không giết được chúng mày hôm nay, thì cũng có ngày tao cho chúng mày xuống âm phủ mà ôm nhau. Rồi tiếp theo là tiếng bát đĩa liên tục ném vào tường, âm thanh vỡ vụn, mảnh sành vương vãi đầy sân. Hương biết chắc Khái đang ngồi bên cạnh giỏ bát, cứ việc tiện tay nhặt từng cái mà quăng. Và mỗi lần quăng là mỗi lần trực tục. Tổ cha con đi ngựa. Hương ngẫm nghĩ một chút rồi bảo Ninh. Thôi, uh, anh về bên bà Xuyến, lát nữa em qua nhé. Ninh gật đầu, hai tay nắm chặt bàn tay Hương và ân cẩn giận. Hương phải cẩn thận đề phòng, đừng có coi thường. Hương không nói gì, ôm kỳ lấy Ninh một lúc khá lâu rồi tiễn chàng ra cửa. Ninh lại giận, anh chờ Hương bên bà Xuyến. Hương nhớ là đừng có nóng nảy quá, tính ông ấy liều lĩnh lắm. Hương gật đầu ưu tư nói, Chắc em cũng phải mau giải quyết mẹ mẹ con em dọn đi chỗ khác, chứ ở chung với ông này có ngày nguy hiểm lắm. Ninh cũng vừa nghĩ đến điều ấy, nhưng chẳng ngại, chưa dám nói ra, chẳng bi quan đề nghị. Nếu cần thì tạm thời cho cháu nó về bên ngoài, hoặc tối cho nó ngủ bên bà Xuyến cũng được. Hương gật đầu rồi đứng trông theo ninh Cho đến khi chàng đi xa hẳn mới quay vào Một mình đứng giữa phòng khách Nhìn đống củi ở chân thang Vừa giận vừa sợ mà không biết phải xử trí thế nào Nàng dùng mình tưởng tượng ra giữa đêm khuya Hai mẹ con đang ngủ trên lầu Khái nổi cơn điên Đổ dầu hôi vào chân cầu thang và châm lửa Hương lắc đầu mấy cái Cố xua đuổi ý nghĩ đen tối ấy Khi nghĩ đến đứa con gái 8 tuổi Nàng vẫn biết Khái là người có ác tính bẩm sinh Nhưng nàng không ngờ Khái giám, chất củi, đốt nhà. Cái biện pháp đưa Linh về để làm áp lực, từ nay chắc chắn không còn dùng được nữa. Chị Kiều đi chợ về, nhìn vào chân thang, ngơ ngác hỏi. Ờ, bà ôm cổ lên đây làm cái gì thế này? Hương vắn tắt kể lại đầu đuôi những gì vừa xảy ra trong căn nhà phức tạp này, rồi kết luận. Chị thấy có ghê không? Ông định thiêu sống tôi đấy. Chị Kiều lặng người, đứng yên một lúc rồi bảo Hương. Thôi để tôi xuống xem cái ông làm gì dưới đấy. Hương nhắc chị. Này, cẩn thận nhé. Ông ấy đang ném bao nhiêu là chén bát dưới bếp đấy. Tới trước cánh cửa khép, chị Kiều đặt giỏ xuống chân, khẽ kéo then ngang rồi từ từ mở hé miệng nói lớn. Tôi đây ông ơi. Cùng với câu nói ấy, chị quay đầu lại nhìn Hương. Hương bảo. Chị ở nhà dọn dẹp đi nhé, tôi qua cô Xuyến. Chị Kiều hiểu ý gật đầu. Chị đẩy nhẹ cánh cửa mở hé và nhắc lại. Tôi, tôi, tôi, tôi đây, tôi xuống đây Ông đừng có ném cái gì nữa nhé Chị mở rộng cánh cửa Và thấy hiện ra trước mắt Một cảnh tượng hoang tàn như vừa động đất Bát chén ly tách nổi nêu song chảo Quăng đầy từ trong bếp ra ngoài sân Mảnh xanh mảnh thủy tinh Văng vãi khắp nơi Khái thì ngồi thở hồn hện trên xe lăn Tay lăm lăm con dao bổ củi Mồ hôi ướt đầm đìa trên mặt Loang xuống hai bên ngực Chị Kiều vội lên tiếng cho tình hình bớt căng thẳng Rồi ôi ông làm gì mà khổ sở thế này Nhà đã không có tiền mà ông cứ đập mãi thì chén đũa đâu ăn Tôi chưa giết được con khốn nạn đấy thì tôi chưa thể yên được Chị không ở nhà mà chứng kiến Nó dám đem thằng Ninh về ôm nhau ngay trước mặt tôi Chị Kiều không nói gì Chị tiến lại gỡ con dao trong tay Khái Bỏ xuống đống củi bên cạnh Rồi chị lấy khăn nhúng nước Lau mặt cho Khái để gã bớt nóng Khái vẫn nói lạm nhạm kể tội hương Chị Kiều đẩy gã lên nhà trên và nói Thôi ông cứ ra sân ngồi cho nó mát đi Để tôi quét dọn trong này Chị để gã ngồi dưới gốc cây trứng cá như thường lệ Rồi chạy sang bên kia đường Mua cho gã ly cà phê đá Khái mòi gói thuốc trong túi Gắn một điếu trên môi Nhưng tìm mãi không có cái hộp quẹt Cái bật lửa zippo hương Quang vô đống củi Vẫn còn trong đó Khái lại nhét điếu thuốc trở lại Và bất giác thở dài Chị Kiều bưng ly cà phê về cho Khái Khái háo hức đỡ lấy và nói ngay. Chị vào lấy cho tôi hộp riêng. Con vợ thổ tà của tôi đã quăng mất cái bật lửa jippo của tôi vào đống củi rồi. Chị Kiều vào bếp quét dọn thật kỹ những mảnh vụn trên sân sau rồi mới cầm hộp quẹt trở ra cho Khái. Chị đẩy Khái bắt đầu.